tìm anh nơi đâu hoa xuân hoa xuân đã màu không tìm không khuya, tiếng khuya Amban vang nơi ngõ hè dập đuôi, dập quy cuộc diễn Ta đi tìm Chờ nhau bao lâu tương tư tương tư nhìn đồng hồ đeo tay và thấy rằng đã gần 8 giờ tối. chàng đã ngồi trước máy tính gần 6 tiếng đồng hồ và quên cả bữa ăn chiều. Từ gần một tuần lễ nay, Phong hầu như đã dành suốt thời gian ban ngày ở phòng máy tính. Xung quanh chàng cũng có nhiều sinh viên khác đến làm việc, nhưng thường thì không ai ngồi trước máy quá 1 hay 2 giờ đồng hồ. Sau nhiều tháng làm việc với Anderson Vị giáo sư cố vấn trẻ tuổi, Phong và ông đã trở thành một đôi bạn thân thiết. Hiện nay, hai người đang cố gắng để hoàn tất một bài khảo cứu quan trọng để đọc tại một hội nghị toàn quốc về môn khí động lực học. Phong thường gọi ông thầy học thân mật là Bill, tiếng tắt để gọi chữ William, và cũng bảo người bạn mới gọi mình là Phong. Mới đầu, Bill không chịu. Vì thấy những người Việt tới thăm trường đều gọi chàng là Phong cả, và ông muốn được gọi chàng theo một tên gì thân mật hơn. không biết là người Mỹ không hiểu lối gọi của người Việt, nên phải giải thích thêm. Người Việt chúng tôi không có nhiều họ, và trên thực tế chỉ có vài trăm tên họ khác nhau mà thôi. vì vậy, chúng tôi gọi nhau bằng tên, được đặt ra và viết sau họ biểu gặt đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Nếu thế thì xưng hô theo tiếng Việt thật là giản tiện. thạo nào tôi thấy ai cũng gọi ông là Phong cả. Phong thấy cần phải nói cho rõ hơn. Không phải dễ dàng như thế đâu. Nếu ông hiểu rõ hơn về tiếng Việt và để ý thì thấy những người Việt ở đây họ gọi tôi theo những cách xưng hô khác nhau. Tùy theo tuổi tác và sự liên hệ Họ có thể gọi tôi là ông Phong Chú Phong Hay đôi khi gọi tôi là thầy Phong Nếu thật thân tình Như giữa bạn bè thì sao Dễ dàng lắm Ông chỉ bỏ chữ xưng hô đối tượng đi Mà gọi giản dị là Phong Như tôi đã đề nghị với ông mà Biêu gật gù nói là đã hiểu Sau khi được giảng giải về cách xưng hô Trong tiếng Việt Nhưng Phong nghĩ thầm là dù Biu có thêm một văn bằng tiến sĩ về ngữ học trang nữ cũng phải một thời gian sau mới hiểu hết được. chàng không muốn nói cho Biu biết rằng còn có một người gọi chàng thân mật hơn là anh Phong. Phong thu gọn hồ sơ bài tính đang làm vào ngăn sách để trong máy. chàng cũng xếp những giấy tờ viết những kết quả in ra được để cho vào cặp sách tay. Lúc này chàng mới có thời gian rảnh rang để nghĩ đến cô bé. Cái ngăn tủ chuyên môn trong bộ óc đầy phân tích, lý luận của chàng được thắng lại và chiếc túi lụa màu tím chứa hình ảnh cô bé được mở ra để mây đến với chàng. Phòng hơi mỉm cười khi nghĩ đến View, người giáo sư trẻ tuổi cách đây hơn một giờ. Đã ngồi canh máy với chàng để đợi những kết quả lý thuyết được chạy ra. Bill đã là một sản phẩm tuyệt hảo của nền giáo dục cao cấp về kỹ thuật tại Hoa Kỳ. Sau khi học về lý thuyết và có một căn bản vững chắc về toán học thực dụng, Bill hướng về thực nghiệm và khi tới Đại học Colorado nhận chức giảng sư, chàng đã cùng với những chuyên viên kỹ thuật lành nghề, được trả lương hậu, kiến trúc được một hệ thống đo khí động lực trên những cánh bay ở những tốc độ siêu thanh. Tiến sĩ Anderson được National Science Foundation trợ cấp một ngân khoản lớn trong thời hạn liên tục kéo dài 5 năm để bảo trì và chỉnh bị cái supersonic wind tunnel của nhà trường do ông vẽ kiểu và hoàn thành với điều kiện là phải cho phép một số khoa học gia chọn lọc từ các đại học khác được ghi tên sử dụng. Vừa lúc ấy thì Phong tới Colorado mang theo những kinh nghiệm từ Âu Châu. Sau vài buổi thảo luận, Bill đã thấy ngay Phong là một con chim hiếm quý và nói thẳng với chàng như vậy. Trước đây họ còn ở Pháp. Chàng cũng có đôi lần loáng thoáng nghe các bạn đồng nghiệp đứng ngoài hành lang nói, Con chim hiếm quý, trong khi chàng làm việc bên trong phòng thí nghiệm. Phong đã thuộc trong lớp khoa học gia đầu tiên biết khai thác triệt để những khả năng của những super computer vừa được chế tạo trong những năm qua. Chàng đã viết được những chương trình thật hoàn mỹ để giải được những bài toán rắc rối, điều khiển bởi phương trình, vi phân riêng phần trong môn khí động lực học. Phép tính của Phong và kỹ thuật đo bằng hầm thổi gió siêu âm của tiến sĩ Anderson đã phụ trợ cho nhau. Mỗi khi Bill mang tới chỗ Phong ngồi làm việc, những cuộn giấy ghi những dữ kiện đo lường, và khi Phong bấm máy cho hiện hình những đồ thị đủ màu sắc trên màn ảnh mà hai kết quả phù hợp nhau, thì cả hai đều nắm tay nhau reo mừng như những trẻ thơ. Có lần Bill phải lộ vẻ tháng phục khi bảo Phong tôi phải cho chạy máy qua ba tầng tuabin mới thổi gió được tới tốc độ siêu âm mà cũng chỉ giữ được 5 phút để đo mà thôi rồi lại phải cho chạy lại vậy mà anh chị ngồi an nhàn ở đây cũng kinh phục nội gió để đưa ra cùng một kết quả như vậy thật đáng khâm phục sau một ngày làm việc với trí não thật căng thẳng Giờ đây, Phong đã trở lại căn phòng yên tĩnh của chàng, và ngồi ở trước bàn đêm, nơi chàng vẫn viết thư cho mây với tấm hình của cô bé, luôn luôn nhìn chàng với cặp mắt đen, to và sâu đậm. Chàng nghĩ đến câu nói của Bill là chỉ dùng máy tính mà Phong đã chinh phục được những làn gió có tốc độ siêu âm lướt trên những cánh bay, để tính ra được những sức năng và sức cản là những dữ kiện rất cần thiết để vẽ kiểu những phi cơ quán thanh. Nhưng người bạn Mỹ đâu có biết là hiện nay, chàng đang phải lo chống đỡ những cơn gió, sẽ ào ạt thổi đến những đám mây xám vần vũ, tạo nên những trận cuồng thông. Vì ở quê nhà có một cô bé tên là Phương Vân, với tên gọi thân mật là Mây cô đang hờn giỏi. Và điều khó cho chàng làm hòa hơn là chắc cô bé đã có những cơn giận vô cớ, đã qua gần hai tuần mà Phong không nhận được thư của cô bé. Mà theo kinh nghiệm trước của chàng, điều này báo hiệu một cơn phong ba sắp nổi lên. Phong nhớ lại là năm ngoái vào dịp gần Tết cũng đã một lần cô bé làm chàng mất ăn mất ngủ, vì một chuyện hiểu lầm không riêng cớ. Mây tự dưng yên lặng một thời gian, không trả lời những thư chàng viết gửi về. Những thư của Phong thường viết ngắn, tuy cho tin tức về những công việc đương làm của mình... Nhưng bao giờ chàng cũng chen những câu làm vui cho người đọc, và cũng có những câu hỏi làm cho đối tượng phải vui thích trả lời. Ngược lại, mây hay kể cho Phong nghe những câu chuyện trong gia đình hay ở học đường về những bạn gái thân thiết của cô bé, những phim cinema mới gửi từ Mỹ hay Pháp sang mà họ đã coi. Và đôi khi mây cũng hồn nhiên kể cho chàng nghe về những chàng trai săn đón để làm quen có một lần cô bé viết trong thư dạo này điểm toán của mây bị kém hơn tam ca nguyệt trước nhưng nhờ có những môn văn chương sử địa kéo lại nên vẫn giữ được thứ hạng như xưa mây không muốn đổ lỗi tại anh đã không ở nhà để kèm toán cho mây nhưng vì anh đi vắng nên mây biết hỏi ai bây giờ các anh vũ và anh hồng thì lấy cớ bận việc giúp bố nên không có gì giờ cho cô em nữa và có một anh chàng là kiến trúc sư bạn của anh Hồng và cùng làm chung một dự án xây cất đôi khi có chuyện gấp vào cuối tuần đã mang những đồ bản lại nhà để làm việc với các anh có lần anh chàng hỏi chuyện học hành của mây và khi thấy em than là phải làm những bài toán khó anh ấy hứa là nếu cần thì anh ấy chỉ dẫn cho anh nghĩ sao về điều này? lần ấy, phong đã viết thư hoan hỉ khuyên cô bé nên học thêm về toán nếu được người kèm. vì chàng nghĩ là học giỏi về môn này sẽ là cửa ngõ để mở cho mây có thể theo học bất kỳ ngành nào ở bậc đại học. nào ngờ là phong đã không biết tâm lý của những thiếu nữ đang ở tuổi mộng mơ. sau hơn hai tuần lễ vắng tin. Phong nhận được một bức thư chỉ có vẹn vẹn hai chữ. Ghét anh! Cũng may là dạo đó, lại vào cuối năm, Phong và gia đình Vũ gửi quà và thư chúc Tết thăm hỏi nhau, để Phong có dịp làm lành với cô bé, và cơn Phong ba cũng đã nhẹ nhàng qua đi. Riêng mây thì mỗi lần nghĩ lại, cô bé vẫn ấm ức là không bao giờ anh hỏi là tại sao lại bị ghét. Nhưng cô lại nghĩ là nếu anh có hỏi, thì mình cũng không biết trả lời ra sao nữa. Trong sự tính mịch của căn phòng và dưới ánh đèn đêm, Phong đã đọc lại những bức thư của cô bé gửi mấy tuần vừa qua, và không thấy một dấu hiệu gì báo cho chàng biết tâm sự buồn của một nữ sinh bé nhỏ. mây chỉ kể cho chàng biết về những phim cine mới đi coi cùng với cô bạn gái. Tuần vừa qua Văn Hương tới dùm Mây đi quay phim. Sabrina với cô đào điện ảnh dễ thương, Audrey hấp Một lần nữa Mây thấy anh có nhiều điểm giống anh chàng Linus ở trong chuyện phim, thát là tài giỏi và lúc nào cũng ăn mặc đạo mạo chỉnh tề. Chỉ biết lo công việc kinh doanh thay cho ông bố đã về hưu điều khiển một công ty với số vốn hàng tỷ mỹ kim, có cơ sở khắp năm Châu. Mà không cứ gì giờ để ý đến cô bé, Sabrina như một bông hoa lan quý ở ngay trong nhà mình. Ở đoạn dưới cô bé viết tiếp như là một lời cảnh báo. Cuốn phim này được quay đã lâu, không biết khi xưa ở Pháp, anh đã quay chưa? Thật đáng kiếp cho anh chàng độc thân Linus Larapie đã không nhìn ra được một Sabrina thật diễm kiều ngay từ khi cô bé ở Pháp về. Cô bé đi Pháp do ông bố dành dụng đi học xa, để cô bé quên đi mối tình mơ ước trẻ thơ dành cho David là em cleanliness mà chắc cô bé đã không bao giờ với được. Trong ánh mắt Charles Dennis, cả đời chỉ có công việc và công việc, những đồ án, những giao kèo ký với các công ty khác làm mờ cả mắt, khiến đâu còn biết nhìn ra ai nữa. Cho đến khi có việc cần phải giao thiệp với cô bé Linus đã dùng kế của gia đình đẩy xa cô bé đi Pháp lần thứ hai, để không còn gặp anh chàng David, hầu David có thể lấy vợ. Hôn nhân của David có ảnh hưởng lớn đến giao kèo ký của hai công ty. Do đấy, Linus phải chia rẽ hai người để cô bé đi xa khỏi làn kỳ đà cản mũi. Nhưng không ngờ rằng, khi được gần cô bé, trò chuyện, tìm hiểu cô bé, thì cô bé đã như một bông hoa tươi mát, làm tâm hồn Linus trẻ lại. gần cô bé, Linus thấy mình tươi vui, niềm vui chưa bao giờ được hưởng trong đời, chưa bao giờ được nhìn thấy, chỉ vì xưa nay chàng đã bù đầu vào công việc, để rồi khi rời xa cô bé, Linus mới thấy nỗi trống rỗng vua bờ bến và mới biết thực sự. Mình đã yêu mê cô bé tới cỡ nào, nên đã phải cuốn quyết xin về thần phục. Phong đã coi cuốn phim Sabrina từ hồi con đi học ở Paris. Chàng nhớ là giới sinh viên thời ấy, dân Việt cũng như Pháp, rất hâm mộ cô đào Audrey Hepburn, có đôi mắt to đen thật là xinh đẹp. Trong một thân hình mảnh mai dễ thương, chàng nghĩ lại thì thấy may đã hình dung chàng. Như là tài tử Humphrey Bogart trong vai Linus, nghĩa là một con người lầm lì, nhưng già dặn, cương quyết trong công việc, nhưng cũng yếu lòng trước vẻ hồn nhiên và ngây thơ của cô bé Sabrina Fairchild. Phong còn nhớ sự chọn lựa của Sabrina giữa hai anh em nhà Larabee. Nàng đã yêu Linus và lấy chàng vì tình cảm chân thật của người anh này, mặc dù Linus không đẹp trai bằng người em là David đọc thư của cô bé mà phong thấy vui buồn xáo trộn trong lòng. ở quê nhà mây như cũng đoán được tâm trạng của phong và sợ chàng cho là mình nghĩ rằng ông anh không trẻ trung và vui tính như những anh chàng khác vẫn thường đi theo săn đón nên trong thư tiếp theo để kể chuyện về Otray Herbert cô bé viết. Thật ra thì em không đúng là Linus vì gặp em. Anh hay tươi cười chứ không lầm lề anh chàng này. À, em nhớ ra rồi. Sở dĩ em và Vân Hương mê Otray Havorn là vì trước kia quay cô đóng vai Natasha trong phim Chiến tranh và Hòa bình. Trong phim này cô thật là một thiếu nữ quý phái và ngây thơ. <cười> Nếu em là Natasha Rostova thì em được vào dòng họ Bá tước và anh thì phải là anh chàng Otray trong quyết truyện vì Natasha rất ngưỡng mộ vị hoàng tử đẹp trai, cao thượng và anh hùng này. Phong nhớ rằng khi nhận được những bức thư này, chàng đã viết cho mây một bức thư dài hơn thường lệ. Trong những năm ở Pháp, chàng đã được đi thăm nhiều nước ở Âu Châu và cũng có dịp được đọc nhiều sách của những tác giả Tây Phương nổi tiếng. Trong thư Phong đã cho mây biết thêm về Leon Tolstoy. Tác giả người Nga đã viết cuốn Chiến tranh và Hòa bình năm 1869, khi ông được 41 tuổi, nhưng đã không coi cuốn sách này như là một cuốn tiểu thuyết, vì ông luôn luôn nói về cuốn Anna Karenina, viết năm 1877, như là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. Phong đã viết thêm ở cuối thư. Leon Tolstoy đã viết cuốn sách như là một ký sự về tình hình ở nước Nga và triều đại Nga hoàng ở trước và trong những năm đại đế Nga phá Luân xâm lăng đất nước này và phải rút lui thảm bại. Cuốn sách dài vào khoảng 1500 trang đã nói lên thảm cảnh của chiến tranh đã xảy ra cho mọi tầng lớp dân chúng, từ quý tộc cho đến dân giả. Ở nước ta hiện nay, chiến tranh giữa quốc gia và cộng sản cũng mỗi ngày một leo thang. Anh cũng mong công việc chống phong để có thể về nhà và ở gần gia đình ta trong lúc này. ở đây dân chúng Mỹ cũng nôn nao vì chiến tranh, vì họ phải gửi quân đội sang Việt Nam, một nước ở cách xa hàng chục ngàn dặm. Anh cũng đã viết mấy bài cho tờ Denver Post, là tờ báo lớn nhất ở vùng này, để nói về lý tưởng quốc gia của dân tộc mình, chuộng tự do và độc lập. Anh hy vọng rằng dân chúng Mỹ khi đọc những bài viết của anh Họ cũng hiểu được một phần nào là Việt Nam là một mấu chốt quan trọng trong vòng đai chống cộng sản ở Đông Nam Á. Để có được tài liệu, anh đã phải nhờ một cô cũng là người Việt làm ở Thư viện Trung ương tìm giúp hộ. Phong có cảm tưởng rằng lần này cơn giận hờn của mây sẽ kéo dài lâu hơn. Chàng đợi hoài, ngày lại qua ngày. Mà lần này, cái thư khiêu chiến với hai chữ ngắn gọn, ghét ảnh, giống như lần trước, để báo hiệu một cơn gió lốc dữ dội sắp tới cũng không thấy đến. Để giải tỏa mọi sự hiểu lầm nếu đã xảy ra, Phong đành bắt trước Linus Larrabee trong phim Sabrina để viết một bức thư cầu hòa. Bức thư chỉ ngắn gọn có vài hàng chữ, nhưng đầy ý nghĩa. Ở đầu trang thư Phong viết lại mấy chữ War and Peace và lấy bút gạch bỏ đi hai chữ đầu, chỉ để chừa lại chữ Peace mà thôi. Ở nhà cô bé chỉ đợi lá thư kéo cờ trắng đầu hàng này của người xa bắn để nguôi cơn giận. Xét ra cũng đã kéo dài hơn hai tuần lễ. mây chỉ nghĩ giận anh ở chỗ, tại sao lại phải nhờ người kiếm tài liệu hộ khi viết bài? Để rồi lại phải mang nợ người ta Nhưng rồi cô bé lại tự mình bào chữa cho anh Là vì muốn viết bài bên vực cho cuộc chiến đấu Vì chính nghĩa quốc gia của dân Việt Trong khi anh lại bận nhiều chuyện Nên mới phải nhờ cái cô nào đó giúp hộ Nhận được thơ mây nhịn ăn quà Để lấy tiền gửi cho Phong một bức điện tín tuyên bố Là xét ra thì chàng vô tội Sau gần ba tuần lễ chiến tranh lạnh, hòa bình đã trở lại với hai người. Sau chiến tranh thì nay hòa bình đã trở về, Phong lại có niềm vui đọc lại những lá thư mới nhận được của cô bé vào buổi tối khi ngồi dưới ánh đèn đêm trong phòng học. Trong mấy tuần qua, cô bé đã là Natasha và nhìn chàng với cặp mắt ngưỡng mộ. Và có chàng như là Andrei, vị hoàng tử dòng họ Polkonski, một dũng tướng lịch sự điển trai, khi ra trận thì sung phong cầm cờ đi trước. Lúc làm sứ giả đòi hỏi đại đế Napoleon phải lui quân cũng không kém phần kiêu ngạo. Cũng có lúc, cô bé coi chàng như bá tước Dè yeah, Bezukhov, một anh chàng trong cụ lần, tưởng như là không có khí phách anh hào mã thượng như những nhà quý phái trẻ của thời đại. Nhưng thật ra, lại là một con người cao thượng anh hùng. Rồi sau đó cũng qua nữ minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn mà cô bé hâm mộ. May đã là cô thiếu nữ ngây thơ Sabrina Fairchild trong phim Sabrina, đã nhìn thấy phong thật sự như là Linus Larrabee, người anh cả thông minh tài giỏi, quán xuyến mọi công việc trong xí nghiệp khổng lồ của gia đình, nhưng lại vụng về trong liên hệ tình cảm. Thì ra, theo lối nhìn của cô bé, Phong có thể là một con người anh tuấn hào hoa, và cũng có thể là một anh chàng hiền lành, nhưng vụng về, trục rè trong tình cảm. Phong nhắm mắt lại, để cố hình dung lấy một hình ảnh thật trung thực cho chính mình, nhưng rồi phải lắc đầu vì không tìm ra được. Chàng chỉ nhận ra được là mình có một điểm chung với các nhân vật mà cô bé đã ưa thích và yêu ngay cô thiếu nữ ngây thơ trong truyện, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ở tuổi dậy thì, sau nhiều năm xa cách. Câu chuyện của họ cũng đã giống như trường hợp của Phong với cô bé ở ngoài đời. Phong đọc thêm một lần nữa, đoạn kết lá thư của Mây, chàng mới nhận được hồi chiều. Trước đi em đã ví anh như là mây, là đám mây bay lang thang. Vì không bao giờ anh chịu đứng yên một chỗ. Những lúc anh làm em buồn, em đã nhìn anh như là một đám mây xám, và em chỉ muốn làm gió thổi cho đám mây bay đi. Nhưng hôm nay, vào một buổi chiều chủ nhật, khi đã làm xong bài vở nhà trường, em ngồi viết thư cho anh, và khi nhìn qua cửa sổ, em thấy thật là kỳ lạ. Vì ở đằng xa tắc, có một đám mây vàng hiện ra thật là rực rỡ. Lúc này em thấy anh thật xứng đáng là đám mây vàng, nhưng mây vẫn còn bay đi lang thang. Nếu em được như anh là gió, thì em sẽ thổi để kéo mây trở lại. Đọc xong bức thư, dù trời đã khuya, Phong còn ngồi lặng yên để nghĩ câu viết trả lời cho cô bé. Chàng nghĩ đến chiều gió thổi để làm sao cho mây bay trở lại. Vì cùng làm chung một đề án. Nên đôi khi, chàng đã đến thăm phòng thí nghiệm của tiến sĩ Anderson. Mỗi lần được người bạn vặn mái cho coi, Thì lúc nào, chàng cũng thấy gió thổi ào ạt một chiều. Vậy mà giờ đây, cô bé coi chàng như là một án mây vàng, Và hỏi chàng làm sao để kéo mây trở lại. Phong bất chợt nhớ đến hai câu thơ cổ Phong. Thiên Thượng Hoàng Vân Ảnh Du Tử hà Thời Quy Có nghĩa là trên trời có án mây vàng Và người khách lãng du bao giờ trở lại Một ý nghĩ thoáng tới chàng Chẳng lẽ mới xa cô bé chưa đầy một năm Mà giờ này Mây đã giỏi văn chương vượt bực Và biết suy nghĩ tế nhị như người lớn Để hỏi chàng bao giờ trở về Qua hai câu thơ như thế chăng Ý nghĩa chợt tới với chàng, nhưng rồi lại biến đi ngay, và phong lẩm bẩm. Không, không thể nào như thế được. Chàng lắc đầu, cố xua đuổi cơn thắc mắc nhất thời, và tự trấn an rằng chàng vẫn là anh phong của mây, và cô bé vẫn còn là cô bé ngây thơ của thở nào. Sáng nay, tự Dung phương vân thấy buồn. Gặp ngày cuối tuần mà mấy đứa bạn cùng lớp tới nhà rủ đi cine, coi một phim mới nhất của Esther Williams, có nhiều màn vũ tuyệt diệu ở dưới nước mà cô bé từ chối, viện cớ phải làm ít việc nhà. Sự thật, suốt cả buổi sáng, cô bé chỉ ngồi thẫn thờ một mình ở bàn học và đọc lại mấy bức thư cũ của anh, những bức thư mà bao giờ anh cũng bắt đầu bằng những chữ gửi mây thương mến anh dùng cái tên mây nghe bay lang thang nhẹ nhàng mà gia đình bao giờ cũng dùng để gọi cô bé thay cho cái tên văng vẽ hơn là phương vân có nghĩa là ánh mây lành hôm nay đúng là ngày mà một năm trước đây phong rời nước để đi hoa kỳ du học mây còn nhớ buổi tiễn anh đi như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, ngày ấy cũng là một ngày đầu thu, trời Sài Gòn vẫn nóng, cái nóng quanh năm của miền Nam. Nhưng vào một buổi sáng tạnh ráo, hơi có gió mát từ bờ sông thổi lại, bầu không khí trở nên trong lành, lý ra lòng người phải thấy phấn khởi. Nhưng khi đi theo vũ, là anh của cô bé ra vi trường để tiễn phong đi. Cô lại thấy lòng nặng chịu sầu tư. Lần đầu tiên trong đời, mây cảm nhận thấy nỗi buồn sâu đậm của sự chia ly. Khi cảng Tân Sơn Nhất đã dành một phòng VIP để nhân viên trong bộ giao thông công tránh và thân hữu tới tiễn phong lên đường. mây ngồi một mình ở một cái bàn ở góc buồng với ly nước cam anh đã thân hành mang lại nhưng cô bé không buồn động đến thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía phong đang đứng nói chuyện với anh vũ và những nhân viên đã ra tiễn chàng họ đều là những người lớn tuổi những công chức đã có một chút địa vị nào ở trong bộ tự dưng mây thấy mình thật lẽ loi ở trong căn phòng này nếu trong lòng phong đã có vương nỗi buồn của người ra đi thì mây thấy anh cũng không lộ ra ngoài vì phong luôn luôn cười nói với mọi người cô nghĩ có lẽ là anh vui lắm vì sẽ được xa cô học trò hay bè hoe hay giận dỗi để bắt anh phải chiều chuộng anh xưa nay là con người mây thấy dễ thương dễ mến mà bây giờ cô thấy anh thật là đáng ghét mây bậm môi và tự nhủ thầm là sẽ để cho anh đi luôn và không phải bận tâm nghĩ đến anh nữa Thật ra trong lúc này, lòng Phong cũng bồn chồn Vì chàng không muốn để mây ngồi một mình lạc lõng Trong căn phòng đông người ồn ào ra tỉnh chàng Với mỗi người tới để chúc chàng thượng lộ bình an Thâu gạch được kết quả mỹ mãn trên xứ người Phong đều có một câu cảm ơn thật ân cần Và đồng thời cũng nhắc đến kỷ niệm riêng trong thời gian cùng làm việc với nhau Phong có một trí nhớ rất đặc biệt giúp cho chàng thuộc tên từng người và công việc làm của nhân viên ấy để mỗi khi gặp chàng lại nhắc đến và có một câu hỏi han khen ngợi hay một lời nói khuyến khích. Nên ngoài sự được người mến mộ vì tài năng, phong cũng kiếm được tình cảm của những người cộng sự trong hai năm qua. Giờ đây, đứng trong phòng kính trên tầng 2 của đại sảnh ở phi cảng và nhìn xuống sân bay Nơi có chiếc phi cơ Boeing 707 mà chàng sẽ đi, đang nằm đợi chờ Phía đằng xa phi đạo được mở rộng, chạy dài Phong có thể nhìn thấy một phần nào những công việc chàng đã thực hiện trong hai năm qua Kể từ ngày chàng ở Pháp về để nhận một chức vụ tổng giám đốc với Bộ Công Chánh Trong kế hoạch cải tổ lại toàn bộ sự giao thông thủy lộ và hàng không cho đất nước Việc thay thế các phi công Pháp bằng phi công Việt Nam luân chuyển sang từ không quân Việt Nam Phong đã gặp chống đối nhiều nhất Nhưng chàng cũng đã thực hiện được kế hoạch đề ra Giờ đây hai hãng hàng không lớn của ngoại quốc là Air France và Pan American Airways Đã không còn được hưởng độc quyền bay từ ngoại quốc vào Việt Nam như trước Hàng không quốc gia Air Việt Nam cũng đã được tách ra biệt tập vài cái bóng lâu năm của công ty hàng không pháp cùng một lúc những hệ thống giao thông thủy bộ cũng được cải tiến giúp cho sự vận chuyển hàng hóa giữa các miền của đất nước được nhanh chóng phong thuộc vào đám những kỹ sư trẻ thật lỗi lạc tốt nghiệp từ những trường lớn như polytechnic và Central ở pháp nên những chương trình canh tinh càng đưa ra thường gặp những chống đối từ phe thượng cự Gồm các vị kỹ sư già Cấp trên của chàng lại lo nhiều về chính trị Chỉ cốt giữ sao cho được địa vị của mình Và không dám quyết định những cải tổ quan trọng Nên dù đã cố gắng rất nhiều Và hết sức mềm dẻo để gom ý kiến của tất cả những người nắm giữ Những nha sở quan trọng cho kế hoạch chàng đưa ra Phong cũng chỉ thực hiện được một phần nào Các mục tiêu mà chàng muốn đạt được Sau hai năm kiên trì làm việc, Phong đã xin từ chức và nhận một học bổng của Asian Foundation để sang Hoa Kỳ học thêm về kỹ thuật và quản trị hành tránh. Chuyến đi này của Phong đã được những người bạn Mỹ, là những kỹ sư cao cấp, đã được cử sang để làm việc với chàng ở bộ công cánh, thu xếp thật chú đáo từ nửa năm nay. càng thấy cần phải đi ngoại quốc để học hỏi thêm và nhất là để liên kết với những chuyên gia ở đủ mọi ngành còn đang sống ở nhiều nước tiên tiến mà chưa chịu trở về kiến thiết và canh tân quê hương. Phong chỉ hỏi thêm ý kiến và bàn với Vũ là người bạn thiết chàng luôn luôn giải bày tâm sự. Còn ngoài ra những người khác trong gia đình Vũ chỉ biết tin trước khi chàng đi chừng nửa tháng. cô bé là người sau cùng biết tin anh ra đi mà cũng chỉ qua chị Trinh báo cho biết. Mây đã cố ngăn giọt lệ muốn trào ra khi biết được tin này và cô bé chỉ nằm gục xuống giường khóc nức nở khi chị đã xuống dưới nhà. Thì ra, anh Phong đã chỉ coi cô bé như là một cô em út của người bạn. Thỉnh thoảng anh lại bàn làm việc với anh Vũ Mà cô đem bài ra hỏi Thì anh chỉ dẫn qua loa mà thôi Cốt để cô bé đi chỗ khác Cho người lớn nói chuyện anh phòng đã là bạn thân của gia đình có lẽ tới gần 10 năm. Nhưng thực sự cô bé chỉ mới quen với anh cách đây 2 năm khi anh học xong và từ Pháp trở về làm việc theo lời mời của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Khi còn bé, Mây không biết nhiều về anh, chỉ nghe những chuyện nói về anh như là huyền thoại. Các anh chị của cô bé đã ca tụng anh quá xá. Nào là anh học rất giỏi Nào là anh đã bắt bẻ bọn kỹ sư Tây Bắt phải vẽ lại họa đồ những công trình anh tham gia Nào là miền Bắc đã hết sức ve vãn anh Nhưng anh là người nhiệt tâm với quốc gia Và muốn đem sức mình đóng góp vào sự xây dựng đất nước cho phú cường Nên anh và một số bè bạn đã trở về quê hương làm việc Ngay cả bố là người nghiêm nghị ít nói mà một lần với các con trong bữa ăn ông đã phải dùng những chữ quốc gia chi bảo để khen tặng anh. Mới đầu gặp anh, cô bé thấy hơi sợ sợ, chỉ lí nhí chào trong miệng rồi khép nép vào nhà trong, mặc dù các anh chị đã kể lại rằng khi xưa lúc mây còn bé tí hon và anh chưa đi pháp học, có lần anh lại nhà chơi. Gặp cô bé khóc lóc về điều gì không được như ý Anh đã phải bế lên lòng rỗ dành. Hôm anh đến thăm gia đình lần đầu tiên Sau khi từ Pháp về nhận chức vụ được giao phó Vì được báo trước nên cả gia đình đã hiện diện đầy đủ Kỳ thiếu có bố hôm trước có việc gấp phải sang Hồng Kông Vì công việc kinh doanh Và như mọi việc quan trọng khác trong gia đình Mây đã không được cho biết trước Nên sáng hôm đó Cô đã đi xem cine xuất đồng hạng với các bạn Gia Long Để lúc về nhà thấy mọi người đã tệ tự đông đủ quanh bàn ăn Chỉ còn đợi cô bé về mới bắt đầu Hôm ấy Mây có cảm giác như là lần đầu tiên được gặp Phong Nhưng trong thâm tâm Giờ đây cô biết rất rõ về anh Qua những câu chuyện anh Vũ kể lại cho các em nghe trong những ngày ở Pháp mới đầu là đi học và về sau này làm cho kỹ nghệ hàng không Âu Châu Phong thường viết thư về cho Vũ như người bạn thiết tâm sự và cho chàng biết công việc làm hiện tại của mình cô bé thực sự biết là mình có một người anh xa vắng khi được kỹ trinh cho hay rằng Mỹ Anh Phong gửi lời thăm mây và muốn biết cô bé lớn chừng nào rồi có còn hay khóc nữa không. Câu thăm hỏi của anh từ đó được nhắc lại đều đặn. Mỗi khi Phong viết thư về cho gia đình Vũ, làm mây bắt đầu để ý đến Phong và hình ảnh của anh cũng dần dần hiện ra trong trí óc non nớt của cô bé. Những mẩu chuyện về anh, những thành tích về học hành. Cũng như trong công việc làm đưa về từ phía trời Tây, qua những lá thư phong viết về cho gia đình cô bé, đã như những lớp thiếp vàng óng ánh, yên dần và trí não của mây. Và trước khi anh về nước, cô bé đã hình dung được người mà gia đình cô hầu như nhắc đến hàng ngày. Người ấy phải là con người tài trí tuyệt vời. Cô bé mong mỏi có ngày được gặp và biết thêm về anh. Cô nữ sinh tuổi vừa trăng tròn, vào hôm nay, một sáng đầu thu, ngồi trong phòng riêng và nhìn qua khung cửa xuống vườn sau nhà. Lần đầu tiên cô bé thực sự biết thế nào là buồn khi phải xa nhau. Thế là anh đã đi rồi, vừa tròn một năm. Cuộc đời của anh lúc nào cũng như là kết hợp bởi những chuyến đi. Lần đầu tiên anh từ giã gia đình để đi Pháp học thì cô bé lúc đó chỉ thực sự là một con bé. Mây chỉ nhớ mơ hồ rằng lúc đó ở nhà có một ông anh đi học xa như các anh chị thường nói đến. rồi có một ngày những bức thư anh gửi về có kèm theo một câu hỏi thăm cô bé. mây mới ngỡ ngàng biết đến anh như là một người bạn của anh Vũ và cũng là người thân trong gia đình. tuy ngày anh về, phong vân không ra đón anh ở phi trường. Nhưng cô nóng lòng chờ ngày anh đến thăm nhà. Không ngờ hôm phong đến, Mây lại không được biết trước, Nên cô đã không có dịp mặc chiếc áo màu tím cô ưng ý nhất, Và đã dành sẵn cho dịp này. Mây không thể nào quên được hôm đó, Khi vừa bước chân vào trong nhà, Thấy mọi người cùng ngồi sẵn đợi mình. Cô bé sượng sùng cúi đầu trào rồi đi thẳng vào nhà trong. Mây ngồi xuống ghế, đưa tay đặt lên ngực cho đỡ hồi hộp. Cô nghĩ giận mình đã không về sớm hơn một chút để thay áo, mà nay cứ phải để nguyên hình không một chút trang điểm trên người, để ra cho anh coi là cô bé khi xưa, nay đã lớn chừng nào. Khi trở vào phòng ăn, thấy khuôn mặt rạng rỡ của Phong, tươi cười hỏi mình, thật mây không nhớ anh đã nói gì, nhưng có một điều mây tin chắc là nếu anh hỏi trong anh có khác như cô đã nghĩ hay không thì cô sẽ trả lời rằng, tuy mây chỉ được nghe các anh chị nói về anh, nhưng lúc nào mây cũng coi anh như là một người thân trong gia đình và tình cảm này chắc chắn sẽ không thay đổi với tháng năm đâu ạ. Sau nhiều năm xa vắng, Phong đã trở về quê hương với tâm nguyện là đem hết tài trí của mình ra phục vụ cho quốc gia và dân tộc. Trong thời gian này. Anh hay tới thăm gia đình Vũ vào dịp cuối tuần. Thường thì anh hay nói chuyện với anh Vũ, và đôi khi với bố. Nhưng anh là người tính tình vui vẻ, dễ thân cận. Nên sau khi gặp anh vài lần, được nghe anh kể chuyện đời sống bên xứ người. Cô bé không còn thấy anh như là một người khách xa lạ nữa. Ý tưởng về anh như là một thần tượng siêu việt, cũng thay đổi dần dần. Vì nay với cô bé, Phong đã là một người hiện thực. Và May chỉ thấy ở anh là một con người có nhiều tài năng và đầy nhiệt huyết, đáng để mây trân kính. Rồi một lần, gặp một luận đề giảng văn cô giáo ra cho học sinh làm ở trường thật khó. Ông anh Vũ của cô bé cũng không dễ nghĩa nổi. May phải đánh liều tới cầu cứu, cái ông anh từng học ở bên tây này trở về. Thì cô lại khám phá thêm được một điều mới lạ là anh Phong quả có một bồ chữ Hán Việt trong người. Anh lại có tài giảng bài thật rõ ràng và may thấy anh thật là hiền, nên cô bé đã thành ao ước rằng nếu được là học trò của anh thì chắc chắn tương lai sẽ sáng sủa tân bừng lắm. Từ đó nhờ có anh chỉ dẫn thêm mà từ một nữ sinh theo học trường Tây này chuyển sang học ở gia Long theo chương trình Việt. Các bài luận văn của May lại thường hay được chấm nhất ở trong lớp. Có một hôm anh hỏi May về những môn toán theo học thì cô bé phải thú thực rằng chỉ luôn luôn được ở mức trung bình. mây còn nhớ là hôm đó anh Phong đã cười ngất mà nói. <cười> Nhà có hai ông anh thì một ông là cử nhân toán và một ông là kỹ sư kiến tạo. Mà để cô em thân thương Chỉ có trình độ toán pháp Ở chỗ trung bình mà thôi sao Cô bé ngượng đỏ mặt Và chỉ hứ anh một tiếng Rồi sau đó tránh gặp phong Suốt cả một tuần lễ deal. No, no. sotmu kolloi thon